Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Bảy Kiếp Xui xẻo Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc 26, một khoảng túi đen ta cảm thấy mặt sơ không ở ngay trên ta, môi hắn dính chặt vào chán ta ta thở hồn hền qua khe hở trên cổ hắn tay hắn ôm lấy lưng ta áp ta vào lồng ngực rắn giỏi khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ. Người tránh ra, ta dồn sức vào tay đẩy ngực hắn ra, mẹ kiếp không thở thở nổi, người vội cái khỉ gì.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 Ta vốn là một người dịu dàng, chua đáo thế mà. họng con yêu thú lại vang lên tiếng gầm gừ uy hiếp. Mặt đất lại rung chuyển, bầu trời trên đầu phát ra tiếng vỡ giòn tan như. Nứt đoác ra con yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức dễ dụa, như thể đang liều mạng Cái lưới được tạo thành từ tiên lực dưới sự dễ dụa quyết liệt của nó bục sách một lỗ, hai lỗ. Không ngờ yêu thú dưới phàm trần lại mạnh tới nhường này.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 Ta nhiệm quyết tạo một cái lồng tiên bảo vệ mình trong đó, kéo dài thời gian đợi sơ không qua, ai ngờ con yêu quái này như bị điên, vùng mạnh móng vuốt về phía ta, ta nổi khủng kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia, bây giờ ngươi lại dồn sức đánh ta là sao hả? Ta còn chưa dứt lời, lồng tiên đã bị phá vỡ, dương mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vùng tới có thể đập vỡ đầu ta. Đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị túm chặt, một bàn tay ôm lấy ta ta sừng sốt, lúc tỉnh táo lại thì con yêu quái kia đã cách rất xa rồi.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 Ta nhìn y một lát lại ngoảnh đầu nhìn sơ không một lát đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm ta muốn hét lên nói với sơ không rằng tình địch của ngươi tìm tới rồi này. Ta thật muốn biết khi nghe thấy câu này hắn sẽ phản ứng thế nào. Một tiếng nổ vang lên giữa trời ta vừa ngẩn đầu lên thì thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết. Thị huyết trận bị phá rồi.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 Vì sao, ta nổi khùng, sờ không liếc mắt nhìn tử Huy đang chậm chậm tới, sau đó hư lạnh vẻ khinh ghét, không phải ngươi có người giúp rồi à, ngươi bảo kẻ đó đi bắt cho ngươi một con đi, con này là ta bắt không cho ngươi ăn. Tử Huy húng hắng hai tiếng, dường như có chút xấu hổ vì bị vạ lây vào cuộc tranh cãi này. Sờ không bực bội nhìn tử Huy.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 Nó là yêu thú, không phải là thần thú, nó trông giữ thị huyết trận không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người ăn nó lại không tổn hại âm đức. Sơ không nói rất thỏa đắng, xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên thật rồi. Sơ không vén tay áo, dùng sức lật con yêu thú lại khiến bốn chân nó trỏng vó lên trời ta nhảy lên bụng con yêu thú ra giấu ta, sao? Sơ không lại đưa tay về phía tử huy, giao Tử huy thở dài ta chỉ muốn nói là ăn linh tinh là một thói quen không? tốt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 Ta quay đầu liếc mắt trao đổi với sơ không, rồi cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ nó, nào, ngươi thành thật khai ra quân thượng nhà ngươi là người phương nào, ngủ ở đâu. Còn yêu thú ngậm miệng không nói ta và sơ không lại nhìn nhau. Hắn sờ cầm, có vẻ nó bị kẻ nào yểm bùa rồi, chắc chẳng hỏi được gì đâu, giết ăn đi. Hắng khoan, tử huy hét lên, các ngươi định ăn nó thật đấy hả? Ta còn tưởng vừa nãy các ngươi chỉ dọa nó thôi. Ta lướt tử huy, bộ trông ta giống giả vờ lắm sao? Nói xong cắm phẩm dao xuống, máu văng khắp nơi, ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hừng hực phản chiếu ba bóng người trên nền tuyết. Thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon, ta và sơ không vốt ve cái bụng no tròn hài lòng ngồi vịt dưới nền tuyết ở một cái, duy trì có tử huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tí nào còn khẽ than các người ăn thật rồi. Sơ không bực mình nói, người có ý kiến gì? Hắn ngừng một lát có vẻ càng bực hơn, ngay từ lúc mới bắt đầu ngươi đã có mặt ở đây là sao?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 Hừ tên yêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn, được lòng người khác để người ta hồn phi phách tán rồi mà vẫn còn nhớ thương. Tử huy ngơ ngác sư phụ đại nhân có ý gì? Sơ không cười khẩy ta không có thứ đồ để trăng hoa như ngươi. Sơ không nói câu này ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp ở trong ảo ảnh động đá. Ta nói, suýt nữa thì quên chuyện đó, tử huy, ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không?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 Nghe xong câu này, ta cũng chớp mắt nhìn sơ không. Dưới ánh mắt chăm chú của hai chúng ta, vành tai của sơ không dần ửng đỏ, sợ con khỉ. Hắn hét lên, sau đó quay mắt đầu lại, theo thì theo, ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi đi. Chuyện này là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không nhắc ngươi. Hừ, vì thế, hành trình tìm đá lấp hố của ta và sơ không có thêm một người, hoặc là nói có thêm một tảng đá. Ném y vào lấp hố đi. Tử Huy mua cho ta một chiếc áo lông trồn ở trong một chấn nhỏ tạ ấm áp mìm cười nhìn từ Huy. Ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ từ Huy đi gọi món, sơ không đột nhiên đanh mặt nói với ta rằng, chẳng phải hắn là yêu tinh đá sao. Mang hắn đi lấp hố đi, vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn, vừa đỡ bất việc cho chúng ta, nhất cử lưỡng tiện Miệng ta dần giật nói thế sau lưng người ta, người không thấy mình vừa đê tiện lại vừa độc ác à. Sơ không hừ lạnh ta có nói sau lưng tên đó đâu.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 Ta nuốt bánh bao trong miệng, nhìn hắn, người có cốt cách thì đừng động vào bánh bao của ta, đừng ở nhà cho tử huy tìm. Ta không thèm ở, sơ không đá phăng ghế đi, đứng bật dậy, hôm nay ông ở lầu xanh, các người cứ ở đây đi. Ta giỏi mắt trông theo bóng hình càng lúc càng xa của sơ không, quên cả ăn bánh bao, hắn nói, hắn muốn ở đâu. Hình như là lầu xanh, ta gật đầu, hắn muốn đi tìm gái. Tử huy nhấp trà, à tưởng cô nương không ghen sao. Ta vùi đầu ăn bánh bao. Hừ ai rảnh mà ghen. Cho một đêm ngự 10 nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn. Tử Huy hắng giọng bỗng cười hỏi nếu đã thích đối phương như thế sao không chịu thẳng thắn một chút. Hai ngày nay ta đi với nàng sơ không giận lắm rồi đấy. Ta thích hắn trông rõ thế cơ à. Rất rõ ta im lặng không biết nên nói gì. Phải rồi ta luôn thể hiện rất rõ ràng sơ không ngốc ngách người nói thẳng ra cho ta để ta yên tâm và ở bên ngươi thì sao chứ.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 Bật nắp bình rượu ra, mùi hương lạnh lẽo của rượu bông tỏa khắp nơi, ta hít một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn, rượu ngon. Người mua được ở đâu thế? Không mua, tử huy ngẩn đầu ngắm sao trên trời. Rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé này. Rượu là ta tự tay ủ chuẩn bị để dùng cho hôm thành thân của mình.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 Cô nam quả nữ trên hoa dưới nguyệt thù thì nỗi lòng tâm ý thương thông, rất tốt, rất tốt. Sau lưng bỗng vang lên một chàng cười quái dị ta vừa ngoảnh đầu lại đã thấy sơ không đứng đó cây roi dài đỏ sầm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh. Tử Huy cũng ngoảnh đầu nhìn sơ không, rồi lại quay đầu sang nói với ta trong rượu có niềm vui bất ngờ. Nói xong y túm lấy tay ta nhấc lên, trên bình rượu đổ thốc xuống, hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta. Tiếng quất dòi xé gió vang lên vun vút từ huy nhảy lên, khó khăn lắm mới né được đòn này của sơ không y cười tít mắt, để hai người ngắm sao thì hơn, ta về ngủ đây. Nói xong y vung tay lên, biến mất trong màn đêm. Ta bị sặc rượu ôm ngực ho khổ khủ nhưng trả mấy chốc một luồng khí nóng đã men theo họng đi xuống dạ dày, sau đó lại xông ngực lên, khiến đầu ta xoay mỏng mỏng khoan đã trước khi đi tử huy đã nói gì. Trong rượu có niềm vui bất ngờ.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 Chán ta bắt đầu dịn mồ hôi, tình huống này rất không ổn. Có lẽ thấy ta mãi không hé răng, sơ không ngồi sổ ngay bên, ngươi nên ngươi sao thế? Mặt hắn đanh lại, đưa tay sờ lên chán ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ, tên đó lại bày ra trò gì? Trong rượu có thuốc, ta vốn định lừa sơ không đôi câu rồi chuồn, ai ngờ miệng lại như mất kiểm soát, đã thốt ra rồi không bịt nổi nữa. Sơ không nghiêm mặt cầm bình rượu lên, cau mày, thuốc gì?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 Hình như khiến hắn đau, hắn nhướng mày tay phải nắm lấy hai cổ tay đang thúm vạt áo hắn của ta. Ta bỗng xúc động, bật thốt lên lời. Ta thích ngươi, câu này khiến sơ không choáng váng, hắn tròn mắt nhìn ta. Bầu trời đầy sao ánh lên đôi đồng tử đen nhánh của hắn, sáng tới mức khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa. Ngay cả ta cũng há hốc miệng.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 Hôm nay ngươi phải theo ta, không theo cũng phải theo. Ta túm lấy cổ áo hắn sách mạnh lên, nói, ngươi thích ta, mau thành thật thừa nhận cho ta. Vừa nói xong là câu cưỡng ép cực kỳ trôi chảy ta nhìn sơ không đang sửng sốt ngỡ ngàng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bất lực. Rõ ràng là ta tới đây để nghe lời trong lòng của hắn, ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào, còn ta lại phun ra cả đống, đúng thật là. Đầu đuôi lẫn lộn ngươi đứng lên. Không biết im lặng bao lâu, sơ không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu. Ta vẫn không buông, ngươi thừa nhận trước đi. Đã bảo là ngươi đứng lên trước. Hắn nổi đoá, ta cũng giận, ngươi thừa nhận rồi ta sẽ tự đứng lên. Đúng là đồ không biết nặng nhẹ. Còn chưa rứt lời ta bỗng cảm thấy người mình nghiêng sang bên cạnh đất trời đảo lột, lưng ta đặt lên sàn gỗ lành lạnh Trước mắt là gương mặt u ám của sơ không và bầu trời đầy sao. Ta thấy vành tay đỏ lượng của hắn, sau đó cảm nhận được hơi thở nóng giựt của hắn phả lên mặt ta, nghe thấy tiếng hắn miến răng miến lợi nói tiểu thường tử, ngươi nhớ lấy cho ta, lần này là ngươi ép ta. Môi ta bỗng nóng giựt có thứ gì đó ơn ướt chơn trượt chui vào miệng ta, ngay trong khoảnh khắc đó, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông, dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta. Tên ngốc này còn dám nói là ta ép hắn.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 Lúc đó sơ không hoàn toàn không chú ý tới việc ta làm gì, ngón tay vẫn trượt trên lưng ta ta đưa môi cắn lên tay hắn, người chứng minh bằng thực tế à. Còn chưa rước lời ta đã cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình bị ai đó mút mạnh, sau cảm giác đau nhói là sự tê dại đỉnh điểm ta không kìm được dên lên, sắp mê man tới nơi thì đột nhiên một tiếng canh giòn tan vang lên trong đêm khuya. Như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu tiếng phu gõ mõ vẳng từ xa tới, cẩn thận củi lửa. Giọng điệu bình thản tới cực độ vọng vào tay, sơ không nằm bỏ lên người ta không có động tĩnh gì ta cũng nín thở, sợ thở mạnh quá sẽ khiến phu gõ mõ đi qua nghe thấy. Canh canh, cẩn thận củi lửa, cảnh tượng này như sóng ào trong đầu ta chúng ta suýt nữa thì ở đây. Giữa nơi đông người, khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt. Phù gõ mõ đi qua lầu hoa, sơ không lẳng lặng ôm ta vào trong lòng hắn, sửa sang lại vạt áo sục sạch bên vai cho ta, nhưng hắn vẫn cúi gầm tóc mái rũ xuống, khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Mãi cho tới khi phu mõ đi rất xa rồi, không còn nghe thấy tiếng nữa, hắn mới buông ta ra, ngồi dậy, lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách. Ta cũng sửa sang lại áo tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng, hỏi, khụ ưm, về thôi. Sờ không lặng lặng gật đầu, sau đó đứng dậy.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 Lúc quay về quán trọ, Từ Huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà, thấy ta về y cười hí hừng, vừa nãy sơ không tay kéo quần, bưng mặt vội vàng chạy về phòng, mà giờ a tường cô nương lại thoải mái về đây, sau tình hình này lại hoàn toàn tương phản với sự đoán của ta nhỉ. Sơ không thấy Từ Huy mà không đánh y. Có lẽ là hắn đang hoang mang lắm đây, một thiên nhân thanh tâm quả dục thế mà suýt nữa ở bên ngoài cùng ta tính hắn kiêu ngạo như thế, lại tụt quần trước mặt ta, chắc giờ này tâm trạng sơ không muôn màu muôn vẻ lắm. Ta bước lên sách cổ áo Tử Huy, lạnh lùng hỏi, ngươi còn dám ngồi đây? Đợi chúng ta à?" nói, "Rượu kia rốt cuộc là loại gì?" Tử Huy cười nhàn nhã, "Rượu đó có tên là chân môn, có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng." Ta bực mình, "Thế sao lúc đi ngươi lại cho ta uống?" Đầu mạ ý của ta là muốn hai người cùng uống. Nhưng dù là ai trong hai người uống thì không phải điều tốt đó sao A Thường cô nương và Sơ không thần quân quả nhiên khác người. Bổ sung thêm, ta buồn phiền cáo tóc bỏ từ huy ra cảnh cáo y, không cần ngươi làm người tốt chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết. Ta quay người lên lầu, bối rối đứng một lúc trước cửa phòng Sơ không, bây giờ mỗi người bình tĩnh lại thì tốt hơn. Chẳng chọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, như thể sơ không vẫn đang nhoài lên người ta áp chặt vào cổ ta, mốt động mạch của ta. Lúc hưởng sáng, cửa cạnh một tiếng, ta đang thiêu thiêu lập tức tỉnh dậy, khi thấy kẻ đứng bên giường, ta ngây người. Mặt hắn đỏ lựng như bị hơ trên lửa, được rồi, ta biết rồi. Tốt, cứ vậy đi, hắn vừa mở miệng đã tuôn ra một chàng khó hiểu ta chấp mắt nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, quay đầu đi, cho cho ngươi một cơ hội, thích ta. Tìa nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu lên người sơ không, lên mái tóc tung bay và đôi chân của hắn. Ta nghệt mặt ra nhìn, hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta, được rồi, hôm nay là ta quá đáng. Ông ông đây chịu trách nhiệm với ngươi là được chữ gì? Mắt sơ không quét qua cổ ta, sau đó nhắm lại, hét lên. Về thiên giới rồi cưới ngươi được chưa? Ta ngờ ngác một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại, ngươi đang, đang cầu, cầu hôn đó hả? Sơ không hách mũi nhìn ta, đấy là cho ngươi một cơ hội gả cho ta. Ta im lặng một lát vươn tay ra, xính lễ đâu? Không có xính lễ ta không gả. Ở bên sơ không ta phải mất 10 đồng, không bàn tới những thứ khác 10 đồng này phải bắt sơ không đền cho ta bằng được. Thái độ nghiêm túc này của ta khiến gương mặt của sơ không dần lạnh đi, hắn nhìn ta một lúc có kỉnh gãi đầu về thiên giới cho ngươi được chưa? Thích bao nhiêu cũng được đúng là đồ hám lợi. Từ từ đã.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 Y nói rằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi, cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta. Sơ không hừ lạnh, cái quạt sách này mà cũng dám mang ra tặng nhưng có còn hơn không, ngươi cứ dùng tạm làm pháp khí phòng thân, sau này ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt hơn. Ta cầm lấy quạt thản nhiên liếc sơ không, ngươi không phải ghen, ta không thích y. Hừ ai thèm ghen, phụ nữ toàn giả bổ, rốt cuộc là ai giả bộ hơn chứ?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 Sơ không lít ta một cái, biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa, vì thế lát nữa ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi. Biết rồi, biết rồi, ngươi không thể rè biểu ta ít đi được à, ta chặn lời hắn, ta không phải đồ ngốc ngươi mà chết không phải ta sẽ thành quả phụ sao. Mặt sơ không đỏ lượng lên, chưa kịp nói gì thì dường như xích diệm thú bên khe núi đánh hơi thấy động tĩnh của chúng ta, ngẩm phát đầu lên gầm gửi uy hiếp. Sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với con yêu thú chúng ta mới gặp mấy hôm trước. Sờ không đanh mặt đứng chắn trước người ta, luồng sát khí sắc nhọn tức thì khiến xung quanh im phăng phắc, ngay cả trời trăng cũng phải nhường bước. Ta cũng trốn vào chỗ tối theo mặt trăng, tìm một nơi thuận tiện xông vào khe núi mà giấu mình đi. Xích diệm thú cực kỳ nhạy bén, nó vừa ngẩng đầu lên đã phun ra một ngọn lửa cháy dữ dội, tiếng rít gào rung truyền cả bầu trời ta bịt tai lại, cảm thấy người mình khó chịu.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 Tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại, chán tà ứa mồ hôi lạnh cố gắng ngoảnh đầu lại, cục lửa to đùng trên trời kia đang nhìn tròng chọc vào ta. Nó nhấp chân sông thẳng về phía ta, sờ không vung roi, gắng cản bức xích diệm thú. Ta cũng quyết tâm, móc cái quạt thử huy tặng ra, nhiệm tiên quyết, dồn sức quạt một cái, một ngọn gió mạnh nổi lên, hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như một quả bóng, tiếng hét thảm thiết vang mãi bên tai.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 Nhưng có vẻ ông bố này cực kỳ không hài lòng với hành động đánh con nó của ta vừa nãy. Sau khi nó gầm lên, lưới tiên gần 300 năm tiên lực của ta vỡ tan như bình xứ. Lưng truyền tới cảm giác bỏng rát và đau đớn vì bị xé rách ngay trước khi ngất đi, điều ta nghĩ lại là... Giờ không, ngươi phải quá vợ rồi. Thế gian trở nên tối mịt hệt như lúc ta chỉ là một áng tường vân, không có ý thức, không có cảm giác. Năm tháng sống chết không có nghĩa lý gì với ta.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 Sơ không cầm thanh trường kiếm tiên khí tuôn trào ào ạt, hắn không quay đầu liệt chỉ nhỏ giọng dặn do ta, chớp đúng thời cơ chạy trước đi, hai con sốc sinh này không đuổi kịp ngươi đâu. Cầm lấy đá, nhớ về lấp lỗ. Vậy còn ngươi, không cần hỏi ta cũng đoán được ý của hắn, hắn định liều mạng đánh cực nhưng nếu lần này mà chết không biết có luân hồi được không? Ta không muốn làm quả phụ.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 Giọng hắn tàn theo làn gió ta cũng hét lên khan khàn, nếu không phải thấy ngươi sắp chết thì ta lại làm thế à? Đồ vô ơn, rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn? Ta cứu ngươi là để ngươi hy sinh à? Ta ngừng một lúc rồi nói tiếp biết rồi. Có kẻ cái này làm gì? Lấp hố, lấp hố xong chúng ta về thành thân. Chiếc túi nặng trịch chất đầy huỳnh thạch rơi phịch xuống đất ta và sơ không cũng ngã xuống theo, vết thương ở lưng khiến ta ngồi không. Đặng đứng cũng chẳng xong, sơ không chỉ còn dùng được một tay.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 Ta ôm ngực áp sát xuống đất lầu bầu chỉ có lưng thôi đấy, đừng có nghĩ linh tinh. Sơ không hừ lạnh nhìn chỗ ra thịt xây sát máu me này của ngươi mà ta còn có hứng ăn à, bớt lo bò trắng răng đi. Tuy sơ không nói câu này rất thẳng nhiên, nhưng bàn tay rửa vết thương cho ta lại nhẹ nhàng như là một người khác. Dù hắn có nhẹ nhàng nữa thì da thịt bong tróc bị dính nước vẫn rất đau ta hít sâu, sau khi nhận ra tay sơ không không dám đặt trên lưng ta ta bèn cắn răng không rên thành tiếng nữa.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 Ta nghĩ lúc này sơ không không đánh ta thì cũng lớn tiếng với ta ai ngờ. Mãi lâu sau thật sự đợi được một câu thật lòng của hắn, xin lỗi. Ta sừng sốt ngẩn đầu lên nhìn hắn, sơ không. Người ốm rồi, hắn lừa mắt nhìn ta, rồi ánh mắt lại dừng trên lưng ta. Ta có thể cảm nhận thấy ngón tay hắn đang mơn trốn chỗ ra bị xây sát của ta. Hắn nói tuy ngươi vẫn tỏ vẻ xuê xoa, nhưng con gái vẫn là con gái, để ngươi bị thương thế này, vẫn là lỗi của ta.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 Ta và Sơ không đi mấy ngày liên tiếp mới tới núi Lộc Hoa, cái hang giò gì tà khí ở đó, lấp xong là có thể kết thúc bảy kiếp tình duyên của ta và Sơ không. Ta sung sướng nghĩ bụng, sau khi đấu một trận với xích diệm thú, nguyên thần của ta bị thương, lúc về phải lấy tiền của Sơ không để bồi bổ cho mình mới được. Khi tới núi Lộc Hoa, nơi này vẫn y như hồi ta và Sơ không còn là hổ và lợn rừng. Về thăm trốn xưa mỗi chúng ta lại có một tâm trạng. Ta rất vui còn Sơ không cứ hầm hè. Ta nghĩ hắn có vẻ mặt này là vì chẳng ai muốn nhớ mình làm lợn cả. Mãi cho tới khi thấy cái cửa hang đó, ta mới nhận ra thì ra từ nãy tới giờ sơ không làm lạnh mặt vì tà khí giò gì vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ở cửa hang, chướng khí dày đặc có cây đều khô héo. Ta và sơ không đi vào động, giò dẫm từng bước trong bóng tối, bỗng cạnh một cái ta cứng người cúi đầu xuống thì thấy một khúc xương đã bị dẫm nát.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 Ta lắng tai đợi một lúc đột nhiên trong động vang lên một tiếng rên tim ta giật thoát, biết ngay là có chuyện không hay, co chân chuẩn bị xông vào thì bỗng có một tia sáng vàng lướt qua mắt một luồng khí lạnh như thể từng quen biết cũng sộp tới, hất vang ta ra, đạp thẳng lên thân cây khô. Vết thương sau lưng rách toạc, đau như bị thiêu cháy, trong ngực lại có một luồng khí lạnh quẩn quanh khiến ta học cả máu. Ủa, ở đây còn một tiểu tiên tử nữa. Một giọng nam xa lạ đượm vẻ thanh tao và cách nhiệt tàn nhẫn.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 Lòng ta thoáng bình tĩnh lại, bỗng nghe thấy gã kia nói, chỉ là dù hắn có xuống được địa phù thì ngươi cũng không thể gặp hắn nữa. Ta ôm ngực, luồng khí lạnh thoát kia vẫn quần quanh không đi. Đột nhiên một bàn tay bóp lấy cổ ta, nhắc bồng ta lên, ta có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của hắn cửa rách ra cổ của ta, dòng máu mang hơi ấm trào ra ta muốn giấy ruộng nhưng sức lực giữa chúng ta quá chênh lệch. Ta khí như siềng xích ngàn cân đè lên người ta khóa mọi cử động của ta.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 Ta ra sức dễ dụa, nhưng với gã mà nói, bắt ta chỉ như bắt một con sâu, ngón tay hắn khẽ chạm lên chán ta ta chỉ thấy chán mình đột nhiên nóng lên, ta cực kỳ hoảng sợ, hét toáng lên, tiểu tiên pháp lực yếu kém, hàng ngày không thua nổi đạo trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn, không ăn được đâu. Người cho ta một con đường sống được không? Không được, gã đó vẫn cười tít mắt đáp. Ồ, hóa ra là tường vân hóa tiên, hiếm thật hiếm thật. Ta dẫm phải đống phân chó nên mới được nguyệt lão điểm hóa cho đấy.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 Nhìn ra ngoài, gã đàn ông tóc vàng kia dường như không có ý đổi theo, mà nhìn theo bóng sơ không như đang suy nghĩ gì đó, nở một nụ cười khó lường. Ta bỗng thấy bất an, sau khi lăn vào trong minh phủ, đứng bật dậy vội hỏi sơ không, vừa nãy gã kia cười với người đó. Chẳng lẽ gã chấm ngươi rồi? Ta không nhận được câu trả lời mà thay vào đó sơ không túm áo ta quát lên. Gã đánh ngươi ngươi chỉ biết đờ ra đó chịu đánh thôi hả? Không phải lúc đánh nhau với ta ngươi dũng cảm lắm sao? Vì sao không phản kháng? Vì sao không trốn? Ngươi ngốc tới nỗi đầu chứa toàn bã đậu hả? Ta sững người vì cơn giận chẳng biết từ đâu ra của hắn, ngươi căng thẳng thế làm gì? Nếu có thể phản kháng chẳng lẽ ta lại ngơ ra đấy chịu đòn à? Nếu có thể trốn chẳng lẽ ta lại chôn chân ở đấy à? Ta muốn chết đến thế à?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 Hắn nghẹn lời, miến răng trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta một lát, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ lên chán ta cảm giác nóng rực bỗng biến mất thì ra hắn cướp lại nguyên thần rồi trả cho ta, hắn cúi gầm, rốt cuộc người có biết mình suýt nữa thì hóa thành cho bụi rồi không. Nhìn vẻ mặt này của hắn, ngọn lửa ma quái trong lòng ta dù có cháy cao tới đâu đi nữa cũng tan biến trong nháy mắt. Hắn chỉ đang lo lắng cho ta thôi đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi, đợi cơ hội đánh lén, có lẽ hắn chỉ đang giận mình không đủ mạnh, hoặc có lẽ chỉ đang chút bỏ nỗi sợ hãi vừa rồi phải cố kiềm chế. Đồ ngốc không biết bộc lộ cảm xúc của mình, ta giang tay sờ lên đầu hắn, người mới là đồ bã đầu. Nghỉ ở minh phủ một lát, hai chúng ta sửa sang lại quần áo và tâm trạng rồi đi tới điện Diêm Vương. Ta tò mò hỏi sơ không, người lúc nãy là ai? Ta khí khắp người, lại còn mạnh như thế. Rốt cuộc người đã gặp chuyện gì trong hang, sờ không trầm mặc một lúc rồi mới nói, đúng lúc lấy Huỳnh Thạch ra lấp hố thì gã đó đột nhiên bay từ trong động ra rồi ta so mấy chiêu với. Gã, hắn hắng giọng như thể không muốn thừa nhận tiên lực của mình không bằng người đó. Bởi vì vết thương lúc trước đấu với xích diệm thú vẫn chưa lành hẳn nên ta rơi vào thế yếu. Nhưng ta không giống người, đúng giờ khắc cuối cùng ta liều chết lấy máu thì tế Huỳnh Thạch lấp cai hố lại.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 Ta hiếp mắt hạnh phúc từ nay về sau ta có người nuôi rồi, một tháng ngươi được bao nhiêu? Nuôi được ta thật à? Mão Nhật Tinh Quân không kẹt xỉ như Nguyệt Lão chứ? Ta lại nhảy suốt đường vào điện Diêm Vương, không ngờ Diêm Vương lại đang nghiêm túc viết cái gì đó trên thư phán, phán quan cũng ngồi ở vị trí của mình phê công văn. Lần đầu tiên thấy cái điện Diêm Vương này giống điện Diêm Vương, ta thoáng sững sờ. Chúng ta đều ngơ ngác một lúc rồi mới bước vào, sơ không chắp tay hành lễ với Diêm Vương, Diêm Vương, cây hố ở núi Lộc Hoa đã được lấp rồi, nhưng ta còn có chuyện cần báo với người. Ta biết rồi, Diêm Vương không đợi sơ không nói xong đã cướp lời, một tội thần dưới 18 tầng địa ngục trốn vào nhân gian đúng không? Bây giờ ta đang viết tấu chuẩn bị mang lên thiên giới, xin Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng xuống bắt tội thần. Ta thoáng ngây người, không ngờ Diêm Vương lại có hiệu suất làm việc cao như thế tội thần trốn chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư. Sớ không nhướng mày, sau đó gật đầu nói, tóm lại chuyện này ta đã báo xong rồi, hố ta cũng lấp xong rồi, lần này Diêm Vương lên thiên giới mang luôn ta và đồ ngốc bên cạnh này là được. Xin lỗi, Diêm Vương hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, mặt đanh lại, e rằng lần này ta không thể đưa hai người đi. Diệm vương còn chưa nói xong mặt sơ không đã sầm lại túng ta đi, nếu đã vậy chúng ta tự về cũng được. Ê, ê đợi đã, sơ không thần quân, ổ trao, đừng như thế, có gì từ từ nói. Diêm vương đằng sau gọi liên tiếp quinh quáng như sắp khóc tới nơi, ta thật sự thiếu người. Ta cũng là không có cách nào thôi mà, nếu như có người khác ta chắc chắn sẽ không làm phiền ngài. Tính mạng của muôn dân trong thiên hạ đều nằm trong tay ngài đó, sơ không thần quân là thần sao có thể thấy chết mà không cứu. Sơ không đứng lại ta đập đầu vào lưng hắn, sưng cả mũi. Hắn ngoảnh đầu lại nói với Diêm Vương, chúng ta phải mau về thành thân. Phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị xui xẻo cả đời đấy. Ái trà, hai người ở bên nhau thật rồi, ta thắng ván cực trên thiên giới rồi. Đừng lăng nhằng sơ không hơi bực, không phải ta chỉ làm dối vài sợi tơ hồng thôi sao, bị các người cười chê lâu nay, bắt đi làm bao nhiêu chuyện. Đã hứa lấp hố xong là về thiên giới, ta không làm gì nữa hết, ông cứ đau đầu đi, chẳng liên quan tới ta. Thật sự không liên quan tới ngài. Giọng Diêm Vương trầm xuống, nói, ngài có biết tội thần trốn khỏi địa ngục là ai không? Sơ không thần quan, ngài có biết vì sao ngài vào chốn tiên trước của Mão Nhật Tinh Quân mà chúng tiên vẫn phải tôn kính gọi ngài là thần quân không? Ta tò mò nhìn sơ không, hắn cao mày, sao ta biết từ nhỏ họ đã gọi ta thế rồi?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 Trên thiên giới có không ít chiến tướng xuất thân từ phái của Cầm Liên, vì vậy thân phận của Cầm Liên vô cùng tôn quý còn sơ không chính là một trong những đứa bé Cầm Liên tìm được trước kia. Tội thần trốn khỏi địa ngục hôm, này chính là ân sư của ngài. Ta sừng sốt sơ không cũng sừng sốt, ta bỗng nhớ tới trước lúc vào minh phủ, ánh mắt như có điều suy nghĩ của Cầm Liên, gã đó không phải đã nhận ra sơ không rồi chứ. Sờ không nhíu mày ta nhớ mình đã từng bái sư, nhưng chỉ biết sư phụ đã mất tích một cách khó hiểu, đệ tử của môn phái tản đi khắp nơi. Gã một người như thế, vì sao lại bị giam dưới 18 tầng địa ngục? Diêm vương thở dài tất nhiên là ngài không nhớ, đúng thời khắc mấu chốt cầm liên thần quân tu luyện tiên pháp độc môn cần một món pháp khí bổ trợ Em gái cầm la của người đó xuống hạ giới tìm, nhưng lại lề mề không về, sau đó cầm liên tàu hỏa nhập ma, phạm không ít tội nghiệt mới bị nhốt dưới địa ngục.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 Diêm vương im lặng một lát liên quan tới tiểu thường tử cũng không giúp. Ta giữ sơ không lại, ngoảnh đầu lại nhìn diêm vương, liên quan tới ta. Muốn mạng của ta sao? Lần trước lúc ngươi và sơ không thần quân đầu thai vào cơ thể của tướng quân và công chúa, bị nhầm thời gian cho nên đầu thai muộn hơn 20 năm tròn, đó là sai sót tuyệt đối không thể xảy ra ta đã cẩn thận điều tra. Tiểu thường tử, từ, ngươi từng bị tà khí của cầm liên tấn. Công đúng không? Ta gãi đầu chắc là thế. Giờ không lườm ta, vì sao không nói với ta? Lúc đó ta cũng có biết đó là cái gì đâu. Diệm vương gật đầu quả nhiên là vậy, chắc chắn lúc đó luồng tà khí kia đã quấn lấy tiểu tường tử khiến thời gian đầu thai của các ngươi bị nhầm lẫn, mà giờ nó đã ngấm vào trong nguyên thần của ngươi, hoặc quấy nhiễu tâm trí của ngươi. Giờ cầm liên đã nhập ma trốn khỏi địa ngục, nếu tu vi của gã lại tăng lên, có thể sau này sẽ thông qua luồng tà khí này khống chế tiểu thường tử cũng nên.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 Vì thế ta hy vọng hai người có thể kéo dài thời gian, quấy rối kế hoạch của gã ta thì càng tốt. Lúc ấy ta đưa viện binh tới, diệt được cầm liên mà tiểu tường tử cũng an toàn, các người có thể quay về thiên giới thành thân, hạnh phúc cả đời. Sờ không nhìn ta một lát miến răng đáp chuyện này không có lần sau đâu. chương 28, nhảy vào giếng luân hồi, một lần nữa quay trở lại nhân gian, thoát khỏi cảm giác váng vất sau khi mới đầu thai xong, ta quan sát cảnh vật sung. Quanh có cây rậm rạp lại đúng vào đêm mây đen khuất trăng. Ta nói với sơ không bên cạnh, mỗi lần nhảy vào giếng luân hồi ngươi có cảm thấy buồn nôn không? Sơ không liếc nhìn ta, đang định nói thì đột nhiên đanh mặt lại, hắn bịt miệng ta rồi đẩy vào trong lùm cây còn hắn cũng ngồi sổm xuống. Ta bỗng bối rối kiếp này ta và sơ không không gây rối trước khi đầu thai ngoan ngoãn như thế mà cũng xảy ra chuyện. Ta nghi ngờ nhìn sơ không, hắn bịt miệng ta không buông tay, ra hiệu đừng lên tiếng. Đúng lúc đó ta nghe thấy giọng nói như cơn ác mộng cắm dễ vào đầu tìm thấy chưa? Ta không nghĩ được gì nữa, nín thở cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi lùng cây, thấy cách chỗ chúng ta vừa đứng mời trưởng, gã tóc vàng tên cầm liên chắp tay sau lưng hỏi một con yêu quái to khỏe. bẩm quân thượng, có tiểu yêu bẩm báo rằng hòn đá yêu ngàn năm đó đang ở biên giới nước tề và vệ. Biên giới nước tề và vệ, cầm liên sờ cầm cười nói, con yêu tình đó thích trà trộn tới nơi đông người thật đấy. Theo dõi chặt chẽ, đừng để nó thoát. giả tên yêu quái cung kính đáp, rồi lại tò mò nói quân thượng không đi cùng tiểu nhân sao. Bàn tay bịt miệng ta của sơ không bỗng dưng xiết lại, hắn thầm thì vào tay ta ôm chặt lấy ta. Giọng hắn rất căng thẳng, ta đưa ngay tay ra ôm chặt lấy eo hắn. Cầm liên bên kia bỗng bật cười khó hiểu, đương nhiên là phải đi, nhưng trước hết phải dọn sạch những kẻ ngáng đường đã. Nghe gã nói vậy, ta lập tức căng thẳng, bỗng thấy mặt đất dưới chân mềm nhũn sơ không ôm lấy vai ta, nhún chân bay vọt lên trời. Ta nhìn xuống dưới, chỉ thấy lùm cây chúng ta vừa trốn nay đã hóa thành bột mịn. Ta còn đang sợ hãi cầm liên bên kia cũng kinh ngạc, ồ. Hắn nhìn lên chúng ta, sao lại là các người? Thật ra chúng ta cũng không muốn tới đâu. Vậy cũng tốt, đỡ mất công sau này đi tìm. Nghe hắn nói, sơ không giật mình. Ta kéo ống tay áo của hắn, thì thầm, chạy lên trên.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 Đám mây dần tụ lại ta vung tay lên, đám mây bồng bềnh sông thẳng về phía cầm liên, chạy ngay lúc này. Ai ngờ chẳng cần ta nói, sơ không đã ôm lấy eo ta, nháy mắt đã cao chạy xa bay. Chạy từ tối tới tận khi trời sáng, hai chúng ta đoán cầm liên tạm thời không đổi kịp rồi mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Sư phụ của ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hồn hền hồi lâu mới nhả ra được một câu, sơ không cũng hồn hền bên cạnh ta thấy ta hỏi vậy. Hắn nghĩ một lát mới đáp ai biết nhưng lúc nãy ngươi có nghe thấy hắn nói muốn tới biên giới nước tề và vệ tìm một hòn đá yêu vạn năm không? Ta cũng thắc mắc có, nhưng chuyện này với chúng ta vừa nói đến đây đầu ta bỗng bật lên một bóng người. Tử Huy, hơn nữa biên cảnh tề vệ không phải là nơi chúng ta gặp cô nương tên là A-La sao khoan đã A-La. Ta cao mày lầm bẩm lần trước Diêm Vương nói cô em gái của cầm liên tên là gì? Sờ không nhìn ta, buột miệng đáp cầm la. Ta nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn chắc chắn cũng nghĩ giống ta Cầm Liên có một cô em gái tên là Cầm La Cầm La Hạ Phàm giúp gã tìm pháp khí luyện công nhưng không hề quay lại. Hình như Tử Huy từng nói với ta rằng, y thự nguyện đưa trái tim mình cho một người, nhưng có vẻ người đó đã làm chuyện có lỗi với y. Với cả cô gái tên A La nói nàng là vợ của Tử Huy, để tàn hồn ở lại trong non căn phòng đá. Sau khi Cầm Liên ra khỏi địa ngục chuyện đầu tiên là đi tìm tảng đá yêu vạn năm ta lầm bẩm Tất cả chuyện này chỉ còn thiếu một móc xích liên hệ nữa thôi. Sơ không và ta cùng trầm mặc một lúc, nếu đã vậy thì tới cái hang đá đó thăm dò một phen là được rồi. Dù sao tàn hồn kia cũng ở đó, tảng đá yêu kia cũng ở đó, bây giờ ngay cả cầm liên cũng muốn tới đó. Diêm vương muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của cầm liên, chúng ta làm thế nào cũng phải tra ra rốt cuộc kế hoạch của gã là gì mới được. Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sơ không liếc mắt nhìn ta cơ thể của ngươi. Sao nào? Khụ ừm, tà khí của cầm liên có ảnh hưởng gì không? Ta không muốn vác theo gánh nặng đâu. Nếu ngươi quan tâm ta thì cứ nói thẳng. Ta nhìn vành tay lặng lẽ đỏ ửng của sơ không, không biết làm sao, lúc nào ngươi mới có thể thẳng thắn một chút đây, sau này ta bị ai đó miệng lưỡi trơn chu lừa đi rồi ngươi muốn khóc cũng chẳng được. Thấy sơ không xị mặt ta vội vàng vỗ về, được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Thực ra tà khí đó cũng chẳng có gì, bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó. Sơ không hừ lạnh quay ngoắt đầu đi, sau này có gì lạ phải nói với ta đầu tiên Đúng là đồ chết vì mạnh miệng, lối vào của cái hang đá đó ta và sơ không tìm mãi cũng không ra Đúng lúc nản lòng thì đột nhiên nhìn thấy tử huy trong ánh hoàng hôn Vừa hay lúc đó y đang ném thi thể của ba con yêu quái xuống sông Thấy chúng ta y sững sờ một lát rồi cười nói, khéo thật à thường cô nương, lại gặp rồi Hình như sơ không rất ghét tử huy, hắn đanh mặt kéo ta ra sau Không khéo chút nào chúng ta tới tìm ngươi. Tử Huy có vẻ lúng túng ta thật sự không có ý gì khác với A tưởng cô. Nương ta đã cố hết sức làm mối cho hai người rồi. Sơ không có thể bỏ địa chỉ với ta đi được không? Ta là một yêu quái tốt hiếm thấy đấy. Sơ không khoanh tay, lạnh lùng nhìn y. Nếu vậy chàng yêu quái tốt bụng ngươi nói xem. Vì sao trước kia lại muốn cướp tim của ta? Trái tim vốn có của ngươi đâu rồi? cẩm la cẩm liên có quan hệ gì với ngươi? Tử Huy sưỡng sờ, mặt tối sầm lại, ta huyết nhẹ sơ không, lên án hành động ham dọa người khác của hắn. Ta thở dài, kể qua những chuyện ta và sơ không gặp phải sau khi đầu thai với Tử Huy, hắn nghe xong thì trầm mặc ánh mắt như tuyết cầm liên đã ra khỏi địa ngục rồi sao? Y cười lạnh, gã vẫn mong mỏi trái tim của ta cơ à? Ta và sơ không liếc nhau, quả nhiên là vậy, pháp khí trước kia cầm liên bảo cầm la xuống hạ giới tìm chính là trái tim của Tử Huy. Có điều rõ ràng tử huy đã đưa tim cho cầm la rồi, theo lý mà nói Cẩm liên phải lấy được trái tim kia rồi mới phải, nhưng vì sao lại bị thầu hỏa nhập ma. Tử huy mỉm cười bất đắc dĩ, đó vốn là ân oán giữa chúng ta, vậy mà lại kéo hai người vào thật sự xin lỗi. Chúng ta vào trong ngồi cái đã, à la cũng muốn gặp hai người. Tử huy đưa ta và sơ không vào trong hang đá, gian phòng đá đó vẫn không hề thay đổi, có điều lần này cả ta và sơ không đều mang tiên thân, đương nhiên có thể cảm nhận được viễn thuật. Bước vào trong hang đá chỉ có một tàn hồn ngồi trên ghế đá, nàng đang cúi đầu, không biết là đang nhìn tay mình hay là gì khác. Tử Huy đi lên trước ngồi sổm trước mặt cô gái, ngẩn đầu lên khẽ cười với nàng, a la ta về rồi. À la ngẩn đầu lên, nhìn Tử Huy một lát mới cười đáp Tử Huy, sao ngoài kia chim không hót nữa. Ta sợ bọn chúng ồn quá quấy dày nàng nghỉ ngơi nên đuổi đi hết rồi. Nếu nàng muốn nghe chim hót ta sẽ bắt mấy con về cho nàng. À là lắc đầu chim chóc có tự do mới phát ra được tiếng hót êm ái nhất. Ánh mắt nàng lướt về phía chúng ta, ta đang định chào hỏi thì bỗng nghe thấy nàng cười nói, gió đêm hôm qua phá hỏng cửa sổ rồi, lát nữa phải lấy ít giấy dán về. Tử huy đáp luôn, được. Ta nhìn vách đá phía sau rồi lại nhìn chân tay mình, hỏi sơ không, nàng ta bảo ta là cửa sổ đúng không? Nàng ta đang mắng ta à? Sơ không lặng thinh, đợi tới khi tử huy dỗ A là ngủ xong, hắn mới hỏi, nàng ta sao rồi? Cơ thể đang nằm ngủ trên giường của A La thoát ẩn thoát hiện như thế nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tử Huy đứng bên lặng lặng ngắm nàng hồi lâu mới đáp sức mạnh của tàn hồn quá yếu có lúc không cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh chỉ có thể sống trong ảo tưởng của bản thân. Vừa nãy có lẽ là nàng ấy nhớ tới những ngày chúng ta sống bên nhau. giờ không thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá nhìn Tử Huy hỏi ta nghĩ hai người các ngươi nợ ta và đồ ngốc này một lời giải thích đấy. Người có biết ông đây đã phải chịu biết bao rắc rối vì cầm liên trốn thoát không? Chuyện này kể ra quả thực rất dài. Tử huy cười bất đắc dĩ tương truyền từ thời thượng cổ rằng trái tim của đá yêu có thể nghịch chuyển hơn nữa rất ít đá có thể tu luyện thành yêu, đá yêu ngàn năm càng hiếm hơn. Ta bất hạnh tu thành đá yêu, lại còn sống trên nhân gian được cả vạn năm. Giọng y khan khan nếu hai người đã tìm đến tận đây, chắc hẳn đã biết thân phận thật của A-la tên của nàng ấy vốn là cầm la em gái của cầm liên. Cầm liên luyện tiên pháp tới bước cuối cần luyện trái tim của đá yêu cho nên A là hạ giới rồi tìm được ta một ngày trước khi chúng ta thành thân, ta đã nguyện lòng móc tim ra đưa cho nàng. Lúc đó ta không hề hay biết mục đích cha là tiếp cận ta cũng không biết nàng lấy tim ta để làm gì, đến hôm sau thì không thấy A là đâu nữa. Một yêu quái không có trái tim trôi dạt khắp nhân gian suốt mấy trăm năm. Lồng ngực trống rỗng lúc nào cũng nhói đau ta thường nghĩ rằng cứ chết đi cũng không sao. Nhưng ta không cam tâm, muốn biết nguyên nhân, muốn gặp lại ala sau đó thì gặp được hai người. Sơ không sầm mặt kiếp thường ngố đó quả đã để lại cho hắn một kỷ niệm chẳng vui vẻ gì. Lúc đó ta vốn nghĩ mình không sống nổi nữa. Tử huy bật cười, phải cảm ơn trái tim của Sơ không đã cứu ta, để ta biết chân tướng sự việc năm đó. Lúc ta tìm tới nơi này, Ala vẫn còn tỉnh táo, nàng ấy đã kể lại chuyện năm đó cho ta. Tử huy vuốt đầu ala nhưng chỉ chạm được vào không khí, sơ không, người có thể tưởng tượng ra loại tiên pháp nào cần hiến sống yêu quái không? Sơ không giật mình, không thốt nên lời. Tử huy đanh mặt lại, thứ cầm liên tu không phải là tiên pháp, gã đang bước trên tà đạo, vì thế đến bước cuối cùng mới cần sức mạnh nghịch truyền của tim đá để hoán đổi tà khí trong người. Vốn dĩ lúc đầu A-la không hề hay biết ý định của anh trai mình, mãi sau đó mới phát hiện ra. Lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do cầm liên phái tới. Vì để cầm liên không tự xuống hạ giới tìm ta nên nên nàng mới mang trái tim của ta đi cất nó ở nơi nào đấy, sau đó moi tim mình lên thiên giới đưa cho cầm liên. Không có trái tim của đá với sức mạnh nghịch truyền, chẳng mấy chốc cẩm liên đã bị tẩu hỏa nhập ma. cẩm la còn chưa kịp xuống hạ giới nói cho ta biết thì đã bị cầm liên giết chết, hồn siêu phách lạc, chỉ để lại chút tàn hồn bám lại nơi này, tới chết nàng ấy vẫn muốn nói cho ta biết vậy mà ta lại luôn hận nàng ấy. Ta thấy vô cùng thắc mắc tim đâu phải kẹo mà ăn vào rồi lại nhả ra. Hơn nữa, hóa ra mọi người không cần tim đều có thể sống thêm mấy trăm năm nữa sao. So ra ta bỗng thấy sư phụ không kiếp trước chết vì mất tim đúng là quá bèo. Nhìn sắc mặt đều sầm lại của hai người ta bèn nuốt lại mấy lời nghe hơi vô tâm này của mình vào bụng. Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy mấy tiếng vỗ tay bông bốp vang lên, tốt lắm, rất tốt. Ta chỉ nghĩ rằng trước kia là ngươi lấy quả tim giả ra lừa em gái ta. Không ngờ đó lại là ý của đứa em gái rốt nát hại ta bước tới đường này. Bầu không khí nhỏ hẹp trong gian phòng đá bỗng trở nên căng thẳng, ta nhảy ra sau lưng sơ không theo bản năng, thò nửa cái đầu quan sát cái tên biến thái đến nhanh như gió kia. Ái trà, lại gặp các ngươi rồi. Đúng là oan ra ngõ hẹp. Khi bước vào ánh mắt của cầm liên dừng lại trên người sơ không trước tiên rồi gã cười nói, có điều có thể thấy tiểu đồ đệ của ta lớn tới mức này, người làm thầy đây quả rất hạnh phúc. Nhưng nhóc con không giúp ta thì thôi, sao cứ cố tình ngáng đường ta đi vậy. Sơ không nghiêm mặt đáp, đã là thần thì không phân thân sơ, ông là tà ma ta phải ngăn cản ông. Một đạo lý hùng hồn như thế lại thoát ra từ miệng sơ không sao cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy mặt hắn toát lên vẻ kiên nghị, không hề có chút đùa giỡn nào. Lúc này ta mới giật mình nhận ra rằng từ sau khi gặp sơ không, hắn luôn luôn thay đổi, ngày càng trưởng thành, ngày càng có trách nhiệm hơn. Còn ta dường như chẳng hề thay đổi." Cẩm Liên cười nói, "Đợi vi sư lấy được trái tim của Đá Yêu thì sẽ không còn là tà ma nữa." Vì thế người gã đảo nhẹ, chớp mắt đã tới trước mặt Tử Huy, dùng một tay bóp cổ Tử Huy, cười lạnh, "Đá Yêu, không muốn thể xác đau đớn thì ngoan ngoãn một chút đi." Tử Huy cũng cười mà rằng, "Ta vẫn rất muốn thấy anh trai của cầm La ra sao, hóa ra cũng chỉ thế này thôi." Ta nhìn nụ cười quái gở của hai gã đàn ông trước mắt mà ngày càng rợn người hơn. Xung quanh cô nương A-la này toàn những kẻ ngoài cười nhưng trong không cười như thế mà sống không thấy mệt sao ta lại nhìn Sơ không có vẻ cái tính hống hét của hắn vẫn hợp sở thích của ta hơn. Hai người bên kia rằng có một hồi thì đột nhiên tử huy biến mất cùng lúc đó chiếc giường đá mà ala nằm cùng với nơi mà ta và Sơ không đang đứng đột nhiên xuất hiện kết giới bảo vệ chúng ta vào trong đó tiếng tử huy vọng trong hang đá A-tường cô nương đây vốn là ân. Quán giữa hai chúng ta. Không thể kéo mọi người vào được xin cô nương nhất định phải giữ mình an toàn. cẩm liên nghe vậy cười sàng sặc, không biết tự lượng sức mình. Gã vất ống tay áo dài thụ nên một luồng khí đen xông thẳng xuống đất lập tức vách đá xung quanh phủ một màu đen, lan tới tận kết giới chỗ bọn ta mới ngừng lại. Ta lo lắng nhíu tay áo sơ không? Có nên giúp tử huy không? Người giúp chỉ tổ hại thêm. Vớ vẩn, đương nhiên là người đi. Ta vừa thốt ra câu này sơ không đã lườm ta rồi nói, bây giờ còn chưa biết được ai thắng ai thua cứ yên lặng quan sát đã. Ta sửng sốt từ huy từ khi nào đã trở nên mạnh như thế. Xung quanh nơi này đều là vách đá, cực kỳ có lợi cho y, hơn nữa trái tim vốn có của y cũng ở nơi đây, có lẽ cũng có chút hữu ích yêu đá ngàn năm vốn dĩ đâu có yếu. Sờ không còn chưa nói xong bên kia đã nghe thấy tiếng ẩm vang lên, trần đá đổ sập xuống mấy cây cột trụ bằng đá, giam cầm liên lại trong đó, tử huy đột nhiên hiện ra giữa không chung tay hóa thành đao đá, đâm thẳng về phía đầu của cầm liên tà khí quanh người cầm liên tăng mạnh phá vỡ cột đá, loáng cái đã biến mất tới một nơi khác. Bổ sung thêm, gã gạt mấy sợi tóc vàng xóa trước chán, cười nói cũng khá đấy. Vậy ta phải cố gắng thêm chút rồi. Không đợi gã nói xong, một trận đá vụn chút xuống như mưa, mỗi lưỡi kiếm đều chứa pháp lực lué lên ánh tím lấp lánh. Cầm liên đanh mặt lại, vùng tay vẽ một đường tròn bao quanh người gã, không ngờ phía sau lại có lao đá phóng vụt tới cắm thẳng vào mực cầm liên. Cầm liên nghiêng người né, nhưng cây lao đá đó vẫn cắt đứt tay gã. Máu rơi tí tách trên mặt đất cầm liên cười gần tốt tốt đây là ngươi tự chuốc lấy. Gã đưa tay phải bịt miệng vết thương, máu chảy đầy tay cầm liên đặt tay lên mặt đất lầm nhầm tiên quyết vách đá xung quanh lập tức trở nên mềm như vải bông. Chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng ho khủ khủ tử huy bỗng ngã nhào từ trên xuống, nện mạnh xuống đất y bò dậy ôm ngực nôn ra một đống máu. Không để nhau nghỉ ngơi chút nào, hai người lại bay lên so chiêu ở cự ly gần. Ta cố gắng nhìn một lúc rồi bịt mắt than thở nhanh quá đi mất hỏng cả mắt người ta rồi. Trận đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua thì ta không biết ta chỉ biết khí quanh bọn họ sắp khiến cái hang này không chịu được nữa rồi, đỉnh hang rầm rầm, mặt đất sung truyền dữ dội như thế cả ngọn núi này sắp sập tới nơi. Đúng lúc đó cẩm la đang ngủ ngon lành trên giường đá bỗng mở mắt. Nàng ta ngơ ngác ngồi dậy, dường như không thấy cảnh tranh đấu xung quanh, ngỡ ngàng nhìn vào một điểm nào đó trong không chung rồi khẽ nói từ huy, ngày mai chúng ta thành thân rồi. Hai bóng người đang chiến đấu bỗng dừng lại, ta thấy tay tử huy đâm xuyên qua tim của cầm liên, người tử huy đầm đìa máu, không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương, ở nơi y đứng thì đáng lẽ không nhìn thấy ala mới phải miệng y trào ra hai dòng máu đen, nhưng giọng nói vẫn trong trèo như xưa, đúng thế áo cưới đã may xong rồi, ngày mai ala sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất. Cầm liên cười khẩy, khóe miệng gã cũng vương một dòng máu đỏ tươi, chẳng qua chỉ là chút tàn hồn còn sót lại, em gái ta không thể có dáng vẻ đáng thương tới thấp hèn như thế được. Gã hất tay lên, một luồng tà khí đâm thẳng về phía A là như mũi tên, nhưng lại bị kết giới tử huy tạo ra ngăn lại. Cầm liên lại nâng tay lên, mắt tử huy đỏ ngầu, gương mặt y hệt tu la, không biết cơ thể tàn tạ tà ấy lấy sức mạnh từ đâu ra y rút phát cánh tay đâm xuyên qua tim của cầm liên ra, đánh một trường lên ngực gã. Mới đầu đòn đó chưa tạo thương tổn gì cho cầm liên, nhưng chỉ nháy mắt sau, sắc mặt cầm liên đã lập. Tức thay đổi. Gã túm lấy tay tử huy muốn vặn gãy nó, nhưng cơ thể tử huy đã tan biến thành đá. Sờ không cứng đơ người, chết cha. Tử huy muốn liều chết với cầm liên. Sờ không toàn xông ra ai ngờ tử huy lại ngoảnh đầu lại, gương mặt cứng đờ cố gắng nở một nụ cười kiếp này phải xin lỗi hai vị rồi. Vừa nói xong, cầm liên đã run dày dữ dội, hộc ra một đống máu, còn tử huy thoát cái đã hóa thành một pho tượng đá. cẩm liên nổi điên, đá yêu khốn kiếp dám phá hỏng đại kế của ta. Gã hất tay lên, pho thượng đá vỡ tan thành, văng khắp mặt đất. Kết giới trước mắt chúng ta cũng tan biến theo, vỡ ra thành ánh sáng lấp lánh, trao liệng trước mắt ta một lúc rồi mới tan vào không gian. Ta bịt miệng, hoảng sợ không nói nên lời. cẩm liền ôm ngực, miệng vẫn nôn thốc nôn tháo ra máu. Khuôn mặt gã dần khô quát lại như xác chết, tà khí giò dì xung quanh khiến người khác thấy thức ngực. Sau bao lớp xương đen, ta bỗng thấy cẩm liên quay ngoát lại nhìn bọn ta. Mắt gã đỏ ngầu, hai gò má hóp sâu, vươn tay về phía ta tế phẩm. Tà khí bay tán loạn xung quanh lập tức vây quanh lấy ta và sơ không, dù sơ không đã chắn trước người ta, nhưng ta vẫn cảm thấy có một lực hốt cực mạnh đang kéo chúng ta về phía cầm liên. Sơ không gồng lên có lẽ là đang cố sức chống trọi với tà khí ta thả tiên khí trôi xuống phía dưới để mình đứng vững trên mặt đất vòng tay ôm eo sơ không chịu một phần giúp hắn. Ai ngờ cầm liên lại phá tan tà khí rồi nhảy vọt tới, gã vươn tay định bóp cổ sơ không, sơ không đang dồn toàn tâm trí chống trọi lại tà khí, không tính được chiêu bất ngờ này của cầm liên nên hắn thoáng sửng sốt định lùi ra sau theo phản xạ, nhưng mắt cá chân lại bị tà khí cuốn chặt. Hắn đứng không vững, bị lực hốt cực mạnh đó kéo bay về phía cầm liên. Người ta lào đào vì bị kéo, lúc này ta mới biết vừa nãy sơ không đã. Chắn bao nhiêu lực cho ta. Thấy tay cầm liên sắp chạm tới cổ của sơ không, đám khí đen trên tay gã như liều thuốc độc chạm vào là chết. Đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh rất lâu về trước khi ta vẫn còn là tường ngố, sơ không mòi tim ra xong rồi từ từ nhắm mắt lại, lòng ta bỗng nhói đau, không biết sức mạnh từ đâu bay đến ta chạy lên rồi dừng phát lại, sau đó sơ tay thắt thẳng vào mặt cầm liên. Một tiếng bốp giòn tan, cầm liên bị ta thắt lệch cả mặt đập đầu vào vách đá bên cạnh cột đá rông truyền đổ ập xuống đất, khiến bụi bay mù mịt. Tà khí thoáng buông lỏng, sơ không vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta. Ta thở hồn hền, đáp đừng nhìn ta, hết sức bình sinh đấy. Tuy ta chưa từng được sinh, nhưng ta biết đó là khả năng lớn nhất mà ta làm được. Không cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều tà khí lại nổi bùng lên trong đống đá nát. Một bàn tay gầy quát và xám huét chọc lên khỏi đó. Ta run bẩn bật người cứ rờn rợn, dáng vẻ này của cầm liên đâu còn vẻ phóng khoáng nhẹ nhàng của tiên quân, mà hệt như một con ác quỷ. Ha ha gã bò ra khỏi đống đá rồi bật cười một cách khó hiểu. Ha ha ha ha, cả đời này ta nhận 90 đệ tử trong đó 88 đứa sau khi thu thành tiên đã bị sử dụng. Ta lấy đầu, lấy ngũ tạng hoặc lấy ra thịt máu xương của bọn chúng để đắp vào cơ thể của ta, giờ chỉ còn thiếu mỗi một quả tim và một lá phổi. Năm đó niệm tình ngươi còn nhỏ nên ta vốn định dốc lòng chăm sóc cố gắng nuôi cho mình một quả tim tốt nhất. Nào ngờ cầm la phản bội ta càng không ngờ giờ đây ngươi lại cản bước ta. Ta gật đầu thảo nào vừa nhìn đã thấy ông là kẻ không tim không phổi. Cầm liên không để lời của ta vào tai cười điên cuồng. Nếu mong ước mấy ngàn năm của ta không thành thì hôm nay ta sẽ khiến muôn dân phải chôn cùng ta. Khiến muôn dân chôn cùng gã. muôn dân nhiều lắm đó cầm liên đang nói đùa à. Ta còn đang thẫn thờ thì tà khí xung quanh đã như vật thể sống tụ lại với nhau rồi ngấm xuống lòng đất. Mặt sơ không lập tức thay đổi ta không hiểu nên hỏi hắn cầm liên điên à. Gã đang làm gì thế? Mặt sơ không hơi tái đi, hắn ngoảnh đầu lại nhìn ta. Ta cảm thấy ánh mắt này của hắn có gì đó không giống thường ngày, nhưng không thể nói ra là ở chỗ nào, đương lúc ngơ ngác sơ không đột nhiên đập lên chán ta ta sừng sốt cảm thấy cơ thể mình lập tức cứng lại, không thể động đẩy. Sau này nàng hãy tai giá đi. Hắn khẽ xoa đầu ta, hai đầu lông mảy ánh lên vẻ dịu dàng và bất lực. Đây là lần đầu tiên ta thấy nét mặt này của hắn, lòng ta trống rỗng, bỗng nhận ra hắn định làm chuyện gì ta trợn tròn mắt muốn vươn tay ra níu lấy hắn, nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Hắn rột tay lại quay đầu đi, bước chân tiến lên phía trước vững vàng. Mỗi một bước đặt xuống là mỗi bước hoa sen bung nụ hé nở ngay sau lưng hắn. Tiền khí quanh người sơ không đẩy lùi lớp lớp xương đen, sáng lòa trói mắt. Chàng thiếu niên non trẻ năm đó hôm nay đã ưỡn ngực ngẩn cao đầu, hệt như một vị anh hùng có thể gánh vác cả thiên hạ. Tiên khí và tà khí đối trọi tạo nên từng luồng khí sắc bén tạt qua người ta. Ta trợn tròn mắt nhìn sơ không biến thành ánh sáng vàng rực bắn thẳng về phía cầm liên như mũi tên sắc nhọn trói chặt lấy cầm liên đang mang dáng vẻ như cái xác khô cho tới khi tà khí xung quanh gã bắt đầu dần được tinh lọc.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 Ta dồn hết sức muốn phá tan cái bùa chú định thân quái quỷ của sơ không, chưa bao giờ ta trách mình không chịu học hành thế này, chưa bao giờ ta oán trách mình chỉ là tiên nửa mùa được nguyệt lão điểm hóa mà thành, nếu ta cũng mạnh như sơ không một nửa cũng được một nửa thôi cũng được rồi. Tiếng hét của cầm liên dần nhỏ đi, đúng vào lúc tiếng tắt hẳn cơ thể gầy quát của gã biến thành một đám xương đen, cuốn chặt lấy ánh sáng vàng kim ta chỉ nghe thấy tiếng vù vù của mấy trận gió to thổi qua tai. Một ánh sáng trắng rực lué làm ta hoa cả mắt. Ánh sáng mờ dần đi cuối cùng ta cũng dần thấy rõ, bốn phía lặng yên như thờ, nếu không phải có đống đá vụn văng đầy mặt đất nhắc nhở ta rằng nơi này vừa diễn ra một trận chiến dữ dội thì có khi ta đã nghĩ mình nằm mơ thấy ác mộng. Tà khí không còn, sơ không cũng không còn nữa. Người ta bỗng thoải mái, chú định thân sơ không yểm lên người ta đã được giải. Cũng có nghĩa là người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng mất. Chân ta mềm hoạt thẫn thờ ngã phịch xuống đất, ơ, ta ngạc nhiên véo chân mình. Vì sao rõ ràng đã an toàn rồi? Tâm trạng ta hiện giờ cực kỳ hoang mang, như thế có ai đó cầm cái dùi trống đập cực nhanh vào lòng ta, nhịp đập và độ dung ấy khiến ta cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Ta ngồi đờ đẫn một lúc lâu mới nhớ ra, bây giờ ta nên đi tìm sơ không? Có lẽ, hắn chỉ bị vùi lấp trong đống đá ngồn ngang này mà thôi. Ta đứng dậy, loạn trọn chạy tới bên đống đá đổ nát quên cả tiên thuật dùng tay không gạt từng tàng to tảng nhỏ, hòn tròn vạnh hòn sắc lẻm Mỗi lần đầy một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần nguội lạnh. Cảm giác rét bút trong tim đó như lan truyền khắp cơ thể, chân tay ta cũng lạnh cóng, máu ưa ra từ móng tay sức sát cũng lạnh bút, không khí mà ta thở ra cũng lạnh bút, ngay cả thứ chất lòng rơi từ khóe mắt cũng lạnh bút. Sơ không vinh váo, nỗi sợ hãi trong lòng ta bắt đầu bùng lên, ta gọi, ngươi trả lời đi, ngươi trả lời ta đi, ta không giận ngươi nữa, sau này sẽ không bao giờ giận ngươi nữa. Ngươi đã nói là sẽ nuôi ta rồi mà người còn chưa đền cho ta 10 đồng ta cực cho ngươi. Ngươi mà không ra thì ta sẽ tái giá. Ta sẽ đi lấy Lý Thiên Vương, ta sẽ chuyên đi làm vợ bé, sẽ đi gây hỏa cho thiên giới chúng thần ta. Những lời đe dọa đó liệu có hữu dụng không? Sơ không đã bảo rồi, sau này ta hãy tái giá đi. Lần này, hắn quyết tâm bỏ lại ta thật rồi. Khóe mắt ta cuối cùng cũng có chút âm ấm, đó là những giọt nước mắt tuôn rơi, vương khắp mặt. Dẫu là sơ không, không vinh báo, sư phụ không hay là lục hải không, lần này thật sự không thể gặp lại nữa rồi. Hay là ta xuống địa phủ tìm hắn thử xem, có lẽ hắn vẫn chưa bị hồn phi phách tán, có lẽ nguyên thần của hắn vẫn còn, đầu thai lần nữa thì ta vẫn có thể gặp lại hắn. Nghĩ tới đây, ta giáo giác nhìn xung quanh xem có con dao nào không, nhưng vừa quay đầu lại ta đã thấy A-La đang ngồi trên chiếc giường đá kia, cơ thể nàng ta đã gần như trong suốt như thể chỉ nháy mắt cái thì sẽ biến mất theo làn gió. Ta thẫn thở rán mắt vào nàng, nơi này chỉ còn hai vật sống duy nhất là chúng ta. A là bỗng mỉm cười, đưa bàn tay đã trong suốt một nửa ra, đột nhiên trong lòng bàn tay hiện ra một viên ngọc màu tím, lấp la lấp lánh, đẹp vô cùng. Trái tim của tử huy, nàng cười nói ta nghĩ tử huy cũng muốn giúp hai người. Nàng vươn tay ra đưa viên ngọc màu tím cho ta, sống chết là lẽ đương nhiên của trời đất tuy tim đá ngàn năm có sức mạnh nghịch truyền thì ta cố lắm cũng chỉ lấy lại được một hồn một phách mà thôi. Ta sững sờ hồi lâu, chưa kịp hiểu lời Ala nói có nghĩa gì thì Ala đã mỉm cười, cơ thể dần tan biến trong không chung ta chỉ có thể đền cho hai người ngần ấy thôi, ta xin lỗi. Bóng dáng của Ala biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài tia sáng vần quanh viên ngọc màu tím vài vòng, dẫn đường đưa viên ngọc bay tới trước mặt ta, ta ngần ngơ đưa tay ra, viên ngọc ngoan ngoãn nằm gọn trong tay. Ta vẫn ngơ ngác đứng đó, mãi cho tới khi có một tia sáng lóe lên đả thông thư tưởng cho ta. Ta gõ đầu mình, lau nước mắt lập tức cắn lưỡi tự sát. Trên đường xuống suối vàng ta ôm viên ngọc màu tím chạy như điên về phía điện Diêm Vương. Lúc đó Diêm Vương vẫn chưa trở về, phán quan đang cúi đầu đọc sách ngẩn đầu lên thấy người đẩy cửa ra là ta thì cau mày lại, sao ngươi về nhanh thế? Không phải đã bảo các ngươi ngáng chân cầm liên sao? Sơ không thần quân đâu. Ta đưa viên ngọc máu tím trong tay cho phán quan xem, ông ta co mày ngắm nghĩa hồi lâu, rồi đột nhiên mặt biến sắc tại sao sơ không thần quân chỉ còn lại một hồn một phép ở trong này. Rốt cuộc các ngươi đã gây ra họa gì rồi? Phán quan đỡ chán thở dài. Vốn đã thiếu người, các ngươi còn tự loại đi một người nữa. Phóng hỏa sau sân nhà mình vui lắm hả? Ta cất viên ngọc màu tím vào trong ngực, không để ý tới mấy lời cay miệt đó của phán quan, chỉ bình tĩnh nói, sơ không chết rồi. Hắn dùng chính hồn phách và nguyên thần của mình liều chết với cẩm liên cụ thể ra sao thì ông có thể xem trong gương kiếp trước. Phán quan thoáng sửng sốt, sau đó ổn định lại tâm trạng, lấy chiếc gương kiếp trước trên bàn diêm vương ra ông cầm gương trầm mặc xem hồi lâu, sau đó ngầm đầu nhìn ta, nếu đã vậy phải bẩm báo với ngọc đế truy phong cho sơ không thần quân. Hắn không cần truy phong, cái thứ đó có tác dụng đách gì. Ta nói, thẳng ông nói cho ta biết có cách nào để hắn quay trở lại làm tiên không. Phán quan nhíu mày nhìn ta một lát thở dài nói, có thì có, nhưng mà, có là được rồi, ta chỉ muốn biết phương pháp, dẫu có phải chịu đựng những gì ta cũng phải để sơ không trở lại làm sơ không thần quân, để hắn lại đứng trước mặt ta, để ta không thể tái giá. Cho một hồn một phách này đi vào luân hồi, quy luật trời đất sẽ tự tạo cho ngài ấy một cơ thể mới, dùng cơ thể xác thịt ấy khóa hồn phách lại, sau đó đi tìm hai hồn sáu phách còn thiếu, giữa biển người mênh mông muốn tìm hồn phách là chuyện không thể, ngươi nên bỏ suy nghĩ này sớm đi. Ta gần nhắc một lát tìm thấy thì sơ không có thể sống sao. Tìm đủ hồn phách thì chỉ có thể khiến ngài ấy trở thành một con người bình thường, nếu muốn trở lại là tiên thì ngài ấy phải tự mình cố gắng tu luyện lại từ đầu. Ta gật đầu, đem theo viên ngọc tím quay người rời đi, phán quan gọi ta lại tường vân tiên tử, người phải biết đó không phải là chuyện có thể làm xong trong một hai kiếp có khi cả ngàn năm cũng không làm được. chương 29, ta quay đầu lại nhìn phán quan, nghĩ nhiều như thế làm gì?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 Cho nên, để có thể nhìn thấy hắn lúc nhớ hắn, trong 3 năm này, ta gồng hết sức tìm được một hồn bốn phách của sơ không, còn một hồn và hai phách nữa không rõ. tung tích ta đã làm được hơn nửa chuyện ngàn năm chưa chắc đã xong mà phán quan nói, có lẽ đó là thiên ý, cũng có lẽ đó là vì hồn phách của sơ không cũng đang đi tìm ta. Cuối tháng ba trăm hoa đua nhau khoe sắc ta cưỡi lửa ngắm hoa ven. Đường tới kinh thành nước yến.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 Nàng ta gọi thịt viên không, nhưng thịt viên không không để ý tới nàng ta, mà vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời. Người phụ nữ ngồi bên trong không biết tại sao lại nổi cơn điên, đột nhiên vùng tay hất văng nửa số bát đĩa trên bàn xuống, tiếng sứ vỡ như kim châm vào màng tay. Cuối cùng thịt viên không cũng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó, mẫu thân. Người không phải là con ta, không phải là con ta. Quốc vương của nước yến hình như cực kỳ mê tín, nước yến vốn coi ngốc ngách là điểm xấu, có lẽ vị thần phi này sau khi sinh đứa ngốc sơ không thì bị hoàng đế đày vào lãnh cung. Cuộc đời của nàng coi như đã hết trả trách lại hận con của mình như thế, hơn nữa đứa bé đó lại là chỗ dựa duy nhất của nàng ta. Nàng ta đột nhiên đứng phát dậy, bước qua tắt một cái lên mặt thịt viên không, móng tay sắc nhọn khiến khuôn mặt non nớt của thằng bé hàn ba vệt máu. Tuy thằng bé hơi ngốc, nhưng nó vẫn biết đau, nước mắt tuôn ra ào ào.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 Không biết vì sao dáng vẻ này lại làm ta nhớ tới lục hải không, nhớ lại thừa nào hắn cũng đứng chắn trước ông bố tệ thướng của ta, bảo vệ ta. Mà bây giờ hắn lại quên hết rồi, ta tỉnh táo lại, dây dây chán nói, sơ không không cần xuống núi quan sát nhân gian gì cả, đợi tới khi thu thành tiên thân thì sẽ có rất nhiều thời gian đi chơi ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng lầm bầm của sơ không, hắn cúi gặm đầu, vì sao nhất định phải thu được tiên thân. Ta sưỡng sờ, người nói gì?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 Không biết lúc này nó đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt. Viên ngọc tím trước ngực tỏa sáng rực rỡ, ta dằn lòng quát lên, nôn ra cho bà. Nói rồi tung chân đạp thẳng lên sườn mặt con hưu ngựa. Vì đòn này quá bất ngờ yêu quái hét lên, rất nhiều tàn hồn trong miệng. Bay ra, hồn phách bồng bềnh theo gió. Ta vội vàng đuổi theo hướng tàn hồn phiêu tán, con hưu ngựa bị đánh không cam lòng gào thét đuổi theo phía sau, ta không thèm để ý đến nó, hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc tím chỉ.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 Liệu mạng tìm về hồn phách hắn không cần cố hết sức dậy tiên pháp hắn không muốn học. Ta bỗng thấy e chề như bị hắt một gáo nước lạnh. Ngẩn đầu nhìn vầng trăng vẳng vặc trên trời cao ta quay chân lại, bước vào rừng. Ban ngày đám tiểu yêu ở núi Lộc Hoa bị ta đánh cho một trận như tử nên buổi tối yên tĩnh hơn nhiều. Ta đi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng côn trùng dâm ran.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 Viên ngọc tím trước ngực lué sáng ta cầm nó lên, hôm nay tìm thấy một hồn của sơ không, nếu trả lại hồn đó cho hắn thì chỉ cần một phách nữa thôi là hồn phách của hắn sẽ trọn vẹn. Nếu lúc ấy, suy nghĩ của hắn vẫn giống như bây giờ. Ta sẽ về điện nguyệt lão tiếp tục giữ cửa cho lão giả ấy. Ta đang nghĩ thì bỗng nghe thấy bên kia con suối vang lên tiếng nức nở âm thanh ấy ta vô cùng quen thuộc nghiêng đầu qua thì thấy thịt viên không đang đứng bên kia dòng suối, nước mắt nước mũi dòng ròng đón lấy ánh trăng lấp lánh mà dàn rùa. Ta thấy hắn khóc dữ như thế bất giác ngẩn ra. Ta đứng dậy gọi hắn, sơ không, ngươi không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây làm gì. Ta còn chưa kịp thốt nên lời thì thịt viên không bên kia đã há to miệng gào rách học hô hô tiểu tường. Hô hô, hắn khóc ra giết khiến ta hoảng hốt lui lại sau nửa bước. Bởi vì thiếu hồn phách từ nhỏ nên thằng bé này khá ngốc nghét chưa từng bộc lộ cảm xúc quá khích nào, nhưng giờ đột nhiên lại gào thét thế này khiến ta cũng phải hết hồn.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 Ta ngây người một lúc lâu, sau khi ta đi, đám tiểu yêu trên núi tới đánh ngươi trả thù à. Hắn quệt hai cái lên bụng ta khiến nước mũi dính tèm lem, người là tiên, hức đại hoa bảo người đi rồi, lên thiên giới đi làm, đi làm thần tiên thành thơi rồi người sẽ sống rất hạnh phúc không không bao giờ quay về nữa. Không cần con nữa hu hu, giọng nó buồn bã, đượm âm mũi nên ta không nghe rõ ta sưỡng sở ta chỉ đuổi theo một con yêu quái mà thôi. Thịt viên không ôm ta càng chặt tiểu thường đừng đi theo yêu quái.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 Ta ngồi xổm xuống, nhìn hồn từ viên ngọc tím bay chậm chậm nhập vào mi tâm của thằng bé ta sờ đầu nó, sơ không sợ tiểu tường không cần sơ không nữa đúng không? Hồn phát nhập thể nhưng nó không hề cảm thấy gì thành thật gật đầu, mắt lòng lanh nước nhìn ta sợ. Do đó miệng ta không kìm được nữa mà nhách lên cao để nén sự vui sướng trong lòng, buồn bã nói, hai ngày ngươi chạy xuống núi chơi ta cũng tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Sờ không lập tức lắc đầu, vô cùng hoảng hốt không phải.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 Con hưu ngựa nuốt phải phân gà càng trở nên điên cuồng hơn tung bốn vó lên trời đuổi theo phía sau ta. Khi cây túi lộc hoa ngày càng xa ta mới dừng lại, quay người sang, nhìn thẳng vào con hưu ngựa hừ. Đã bỏ qua cho rồi mà còn dám tới tìm tao gây rối mày muốn chết lắm rồi đúng không? Con thú không thèm để ý tới ta, hách sừng lên, gầm gừ nhào thẳng về phía trước.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 Lần trước không đánh ngươi không nhớ kỹ, lần này có nhớ kỹ không hả còn dám gây rối không? Ta vừa đánh vừa dậy dỗ nó. Hươu ngựa bị đau nên càng kêu dữ dội, cơ thể trồm lên liên tục định hất ta xuống. Ta ra sức nắm lấy cái sừng thịt của nó, nó càng dễ dội nhiều thì ta càng nắm chặt. Thế là một phút bất cần, bỗng một tiếng rắc vang lên, cái sừng thịt của thú hươu ngựa mà tay ta đang nắm bị nhổ phát lên, máu từ trong cái lỗ sừng phun ào ào ra ngoài, bắn tông tué lên mặt ta. Nhổ nhổ ra rồi.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 Ta vung tay gạt kết giới đi, nhưng thịt viên không lại không bổ nhào vào lòng ta ngay như ta vẫn tưởng, mà đờ đẫn đứng đó, tròn mắt nhìn ta, vẻ mặt sửng sốt. Ta thoáng ngỡ ngàng, cúi người xuống quan sát bản thân, bỗng hiểu ra vì sao sơ không lại đờ đẫn. Máu của thú hưu ngựa thấm đỏ cả bộ váy trắng của ta có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu. Ta thở dài, đang định mở miệng bảo sơ không đừng lo thì đột nhiên một ánh sáng lué lên trong đầu ta nảy ra một kế. Ừm tuy lừa trẻ con sẽ bị tổn hại âm đức nhưng ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi thôi. Ta ôm cánh tay bị thú hưu ngựa cắn, miệng rên hừ hừ, khủy chân xuống ngã phịch xuống đất. Ta nhắm tịt mắt lại, rên gì đau đớn. Xung quanh im phăng phắc một lúc sau ta nghe thấy bước chân lạch. Bạch hoảng hốt của sơ không chạy tới bên cạnh ta tiểu tiểu tường Ta cố mở mắt ra, thở hồn hào hồn hền rồi gào lên A. Ta, đau quá.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 Sơ Không đè giọng cực khẽ tiểu tiểu tường, ta hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nắm tay Sơ Không, Thiều Thảo, nếu muốn cứu ta thật ra cũng có cách nhưng mà thôi, thôi vậy. Ta đang đợi Sơ Không thể hiện quyết tâm cho ta thấy, nhưng im lặng hồi lâu mà nó vẫn chẳng nói gì. Ta tò mò liếc mắt nhìn nó, thấy mắt thằng bé sáng lên dạng rạng rỡ, nhìn ta chăm chú, ta bỗng thấy trột dạ, chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó? Nhưng một lát sau thịt viên không lại nhào lên ôm lấy cổ ta, nó vỗ lưng ta tỏ vẻ người lớn an ủi ta tiểu tường đừng sợ, sơ không sẽ mãi mãi ở bên người, người đừng sợ. Ta thở dài một tiếng, chẳng buồn giả vờ yếu ớt nữa, nói thẳng với hắn tiểu tường không dễ chết như thế đâu, chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng tiên khí nổi yêu khí trên cánh tay của ta đi thì tiểu tường sẽ không chết. Sơ không buông ta ra, hàng tháng đổi yêu khí của tiểu tường. Sơ không, sơ không bây giờ làm được không?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 Đêm đó, sơ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa ta chạy theo sau lôi hắn về, dân hắn rằng. Chàng tú tài kia cũng thích đại hoa, người cố sức phá đám làm gì. Ta liếc nhìn hắn, lẽ nào, người cũng thích chàng tú tài kia. Sơ không biểu môi tiểu tưởng đang nghĩ gì thế, bọn họ là người và yêu, không thể ở bên nhau. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chương 30, ta thắc mắc tại sao bọn họ không thể ở bên nhau. Dây tơ hồng đã xe trong tay Nguyệt Lão, dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau. Sờ không ngơ ngác thở dài một tiếng, thần tiên trên trời đều kỳ lạ như tiểu tường ư. Đầu óc toàn mấy thứ linh tinh, ta lùi hắn về chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bây giờ người kỳ lạ là ngươi mới đúng, đầu óc chứa đầy mấy thứ linh tinh cũng là ngươi Nhân duyên, là chuyện người ngoài có thể điều khiển được sao? Người yên lặng một lát cho ta đi. Sờ không phía sau bỗng trầm mặc một lúc vậy nhân duyên của tiểu thường con có thể để ý được không?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 Có vẻ như hắn không nhịn được nữa, nghiến răng nói ta không phải là sơ không. Hắn quăng ly rượu đứng phát dậy quay người bỏ đi tiếng sứ vỡ vụn như kim châm vào màng nghĩ ta. Ta nhìn rượu văng đầy đất sự lo lắng, sợ hãi cộng thêm chút tủi thân bao nhiêu năm qua đều hóa thành lửa giận sộc thẳng lên đầu. Ta niệm tiên pháp lách lên phía trước chắn trước người sơ không, thằng bé hư hỏng này ta vươn tay túm lấy hắn, định bụng xử ngay tại chỗ, lột quần đánh mông hắn một trận nhớ đời.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 Mà nay lại tìm tới sơ không chẳng lẽ là muốn dụ hắn nhập ma. Ta lừa mắt nhìn sơ không đằng trước ngươi gặp gã từ lúc nào. Ba năm trước, không ngờ lại lâu như thế ta quá thể, vậy mà lại không phát hiện ra chút nào. Những gì ta nói với ngươi lúc nãy đều không để tâm đúng không? cẩm liên là người thế nào, sao ngươi còn dám tới tìm gã? Ngươi ngẫm xem vì sao mình bị hồn phi phách tán. Nếu không phải tại cầm liên, nếu không có cầm liên thì ta đã chẳng có cơ hội gặp tiểu tường.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 Vì giúp hồn phách của hắn được vẹn toàn mà đã liều mạng mấy lần, nghĩ xem thường vân tiên tử này vì ai mà mất bao nhiêu công sức chiến thắng đến nơi rồi mà cầm liên lại chen ngang ăn cắp thành quả. Thù cũ hận mới ta chỉ thiết không thể lôi tàn hồn của gã ra ngoài rồi ném cho hưu ngựa ăn, để gã biến thành đống phân làm màu cho đất luôn. Nhưng sau sự tức giận ấy cảm giác tồi thân và bất cam lại càng nhiều hơn, ừ thì cầm liên là người xấu, có điều sơ không lại đi theo người xấu mất rồi. Cách giáo dục của ta vẫn thất bại.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 Xem ra con hưu ngựa này là một con yêu quái thù dai, đã bao nhiêu năm rồi còn tới tìm ta báo thù có điều bình thường không dám ho he, cuối cùng cũng đợi được tới ngày ta bị thương, chắc tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng sao sống bao nhiêu năm rồi mà trí khôn của nó vẫn bị người ta nắm thoát thế nhỉ? Ta thò tay nắm cái sừng lành lạnh của nó, cơ thể của hưu ngựa cứng đờ như thể hồi tưởng lại ký ức không hay nào đó, vội vàng đứng im. Ta thấy lạ, nếu người đã tới để báo thì thì sao hòa hoãn thế?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 Đừng sợ chị là một vị tiên tốt nói nghe xem nào có cách gì đuổi tàn hồn ra không. Nó trần trừ gật đầu. Ta mừng rỡ vành mắt nóng cả lên, bước lên hai bước phút ve gương mặt mượt lông của nó cục cưng, cưng xem, đời người ở đâu mà chẳng gặp gỡ, chúng ta quen nhau cũng là duyên, dù trước kia chúng ta có thù oán gì, nhưng giờ hãy mỉm cười xóa sạch ân thù, hóa địch thành bạn, nắm tay nhau cùng tạo ra một tương lai tươi sáng, được không?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 Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta được chưa? Đầu nó ngọ ngoại, dễ dụa muốn chạy ta dằn lòng hét lên, được rồi. Dẫm đi, ta cho mày dẫm lên mặt ta. Mày cứ dẫm đi, chút giận đi, Hựu ngựa ngoảnh lại nhìn ta ta buông nó ra cột đống tóc lòa xòa phía sau lại, nằm xuống dưới đất ngừa mặt lên trời rồi nói, dẫm đi, dẫm thoải mái, chút giận xong thì đi tìm người với ta.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 Ta ngoảnh đầu lại gọi hưu ngựa, đúng lúc nó chạy qua thì một luồng tà khí trào ra ta hoảng hốt quay đầu thì lại thấy tà khí quanh người sơ không dày đặc ăn mòn dây chói tiên từng tí một. Tên cầm liên đó rốt cuộc đã làm gì sơ không, ta sừng sốt sông lên trước định nắm lấy tay sơ không. Hắn lại quay người tránh ta ta bực mình, vận thân pháp cực nhanh đuổi kịp so mấy chiêu với sơ không. Bên hồng hắn có kiếm mấy lần định rút nhưng lại không rút. Biết hắn vẫn không muốn ra tay với mình, ta bỗng thấy ấm lòng, sau đó lại dằn lại ta cố ngáng chân hắn túm lấy vạt áo của sơ không khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ta đè chặt hắn, dương giọng gọi hưu ngựa. Không gian vang lên một tiếng thét dài, hưu ngựa xé trời phi tới, sơ không dãy ruộng ta ấn cổ hắn xuống nói, hoặc là giết ta, hoặc là đưa tay chịu chói. Ta nói đầy vẻ hùng hồn, sơ không lại cắn răng tiện tay mò lấy một hòn đá khẽ bắn đi, đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của hưu ngựa. Hươu ngựa bị đau, cơ thể mất ổn định, đổ ập người về phía ta. Ta hốt hoảng, sơ không nhân cơ hội đó xoay người chạy trốn, ta định đứng dậy đuổi theo thì hưu ngựa lại đè nặng lên người ta ta mắng, mày đúng là chẳng được thích sự gì. Bên đó sơ không định cưỡi mây bay đi, nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn, sao dễ dàng để hắn trốn thoát được. Đồ ngốc không biết cho người khác bớt lo này. Ta đẩy hươu ngựa ra, còn chưa đứng vững đã dơ cái quạt tròn trong tay rồi hét lên, mây đâu. Áng tường vân dưới chân sơ không bay tới bên cạnh ta ta niệm quyết tên. Tức thì đám mây mềm mại tụ lại hình mũi tên ta không hề sao động, chỉ thẳng tay về phía sơ không, mũi tên mây sắc bén phóng vụt qua. Sơ không cũng không hề chậm chút nào, loáng một cái đã né được đợt tên mây đầu tiên, hắn lẳng lặng nhìn ta, không rằn nổi sự bất lực trong. Mắt tiểu thường, đừng đi theo ta nữa ta không phải là sơ không thần quân mà tiểu thường muốn. Người cứ coi như kiếp này chưa từng tìm thấy ta đi.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 Ta không chịu buông ra, hươu ngựa chạy đến, nó cúi đầu xuống, dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào trán sơ không. Tà khí dần hiện ra, hươu ngựa lùi về sau hai bước, như thể có chút sợ sệt. Có thể lôi tàn hồn của Cầm Liên ra không đều phụ thuộc vào lần này, ta cắn răng, dùng tất cả tiên lực đè ép tà khí, càng cố áp chế tà khí càng phản kháng dữ dội. Cơn đau xối ngược lại như thể nghiền nát tim, xâm nhập từng chút vào xương tủy. Ta gắng nhịn không nói một lời.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 Tà khí đọng lại trên sừng thịt của hưu ngựa ngày càng nhiều, ta thoáng nhìn thấy một vệt sáng chào ra khỏi chán sơ không, đó là tàn hồn của Cẩm Liên. Ta sung sướng, tập trung áp chế tà khí, sơ không không chịu được đau, rên thành tiếng. Hưu ngựa thét dài một tiếng, ngửa đầu lên trời, trong đám khí đen bám trên sừng thịt của nó có tàn hồn ánh vàng. "Ra rồi, ta mừng rỡ vô cùng, đang định niệm quyết thanh lọc nó thì tàn khí xung quanh tàn hồn sắc vàng đột nhiên xoay vòng, thú hưu ngựa bị đau, liên tục lắc đầu rít lên thảm thiết."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 Ở nhân gian, hắn muốn làm người Phàm Phán quan ngồi bên nhướng mày, ngươi đi thu thập hồn phách thật. Ta gật đầu chỉ thấy lòng mình nao nao, bầy kiếp tình duyên đã xong rồi, cầm liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian. Chúng ta ta cục mắt ngừng một lát mới nói tiếp ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liệu có thể khôi phục tiên thân quay về thiên giới được chưa? Diêm vương và phán quan nhìn nhau, hai người trầm ngâm một lát rồi Diêm vương nói tất nhiên là được nhưng cứ để mặc sơ không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không?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 Nếu mộ nhỡ sơ không thần quân đời đời kiếp kiếp làm người phàm thật thì người khổ chính là người đó, hơn nữa lão lầu bầu ta còn đặt 10 lượng vàng mà. Vừa nhắc tới 10 lượng vàng là ta lại nhớ tới 10 đồng của mình, vì thế càng bực hơn, muốn để tên ngốc đó về thiên giới thì Diêm Vương tự đi khuyên đi. Ta chẳng quan tâm, hắn muốn chịu khổ ở nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ.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 Ta bước lên túm hai sợi dâu bạc của lão, không thèm nề tình giật phăng xuống. Ai ui, Nguyệt lão kêu đau ôm cằm tỉnh dậy, một lát sau mới đưa mắt. Nhìn ta, a tiểu tường từ con về rồi à. Ta lừa mắt lão tức thời đổi cách gọi, được rồi, tiểu tường. Vừa về đã làm khổ lão già này rồi. Phải rồi Nguyệt lão ngó nghiêng xung quanh, nói thầm bên tai ta con hạ giới có thành đôi với sơ không thần quân không. Thiên giới đánh cực ta cả hai đứa không thành đôi, mất năm lượng vàng đó.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 Ta nhìn sang gương kiếp trước mặt kính lay động ta thấy sơ không vẫn đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia, người hắn cứng đờ như thế cũng hóa thành xác chết, không thể cử động được nữa. Ta không phải là sơ không thần quân, hắn thì thào, giọng khan khan. Trong lòng ta không có môn dân bá tính cũng không có đúng sai tốt xấu ta chỉ muốn bảo vệ tiêu tường, ta chỉ muốn bảo vệ tiêu tường mà thôi.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 Hắn bay rất chậm, như thể lúc nào cũng có thể bị ngã. Ta đang định giúp hắn cưỡi đám mây cháy xém kia cho vững thì còn chưa kịp dơ tay lên, người phía trên đã ngã phịch xuống dưới tấm thảm thường vân trước điện bụt một cái y như tiếng đánh rắm. Ta chớp mắt nhìn người đó khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm thường vân. Hắn trông thật nhét nhác tóc bị xét lịch kiếp tàn phá, mặt mũi nhem nhuốc quần áo bẩn thỉu nhưng không cần nhìn mặt của hắn ta cũng biết hắn là ai. Mẹ kiếp, hắn đứng dậy phủi quần áo của mình.